Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phóng Thích Nghe Chuyện nhé Vào buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của System Tuần Tiên qua tập số 206 Trước khi vào tập chuyện thì hình như cái mic nó lại bị, anh em đợi mình một chút nhé Hình như là cái mic nó bị, mà, cái check nó có vấn đề. Nhưng thôi không sao anh em cứ nghe tạm nhé. Cũng hơi vội, không có thời gian ngồi ngồi chỉnh. Đó. Không biết nó bị lỗi ở chỗ nào. Trước khi vào tập truyện thì uh, cho phép Tiến Phong xin cảm ơn bạn Đinh Mạnh Hùng. Bạn donate cho Phong uh, của bộ truyện này qua Momo. Và bạn uh, Tuấn Hoàng, bạn donate qua uh, Ngân hàng BIDV. Cảm ơn hai bạn nhé. Xin chào GVNC, chào Cao Lương Nguyễn, chào Thanh Vũ, chào Hoàng Vũ, chào Đức Hiệp Mọi người nghe nó có khó chịu quá không? Cái âm thanh nó bị mất cái chép hay sao? Không biết nãy mình nghịch mình làm cái gì Ok, nha chúng ta vào tập chuyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn tầm tuần thiên. Tập 206. Đối mặt với phù đảo nhân tộc, đồng tâm hiệp lực như vậy. Bạch Tượng Vương tỏ vẻ lạnh lùng. Lúc đại quân tới, chính là lúc đại chiến bắt đầu. ngươi có một ít thời gian suy nghĩ. Không cần nghĩ Đinh Cảnh Sơn cười khinh thường Chẳng qua nếu quân còn chưa tới Người tốt nhất vẫn đã nói xem Người này đã làm gì đến mức người phát động đại quân đến đòi Bạch Tượng Vương chợt lắc đầu nói Đinh Cảnh Sơn Người biết đấy Thực ra ta không muốn giết người Bây giờ giết chết người Chỉ khiến cho nhân tộc lại phái người khác đến dựng đảo Đến lúc xảy ra trận chiến tranh đó Sẽ khiến cho càng nhiều đồng đội của chúng ta chết đi Tội gì phải vậy chứ Nhưng con trai của huyết vương Bị người này giết Ta không thể không đến đòi công đạo Thì ra là con trai huyết vương bị giết Vậy ngươi thực sự phải đòi công đạo Chỉ là Đinh Cảnh Sơn nhìn gã nói Những năm gần đây Nhân tộc ta từ chiến nhiều tu sĩ như vậy Ai cho bọn họ công đạo đây? Ta không phải đến tranh biện với người Một câu thôi Giao người ra Có thể giữ lại phù đảo Không giao người ra Đảo hủy người cũng vòng Ngày chính hôm nay Bạch tượng vương vung tay lên Vô cùng uy nghiêm Ta cho ngươi cơ hội Đinh cảnh sơn Tự ngươi nghĩ cho kỹ Ngư vạn cốc chết rồi hắn đã đắc tội huyết vực nhưng mà chuyện này không phải là không thể cứu vãn bởi vì giết chết ngư vạn cốc là một thiên kiêu nhân tộc có thể so với kiêu kiêu mệnh vậy mà lại dù dùng tu vi nội phủ thần thông đánh bại chín tên hải tộc cấp bậc thống xoáy nghĩ tới nghĩ lui ở trong cả vùng biển cũng chỉ có kiêu mệnh mới có thể ở cấp bậc chiến tướng làm được loại chuyện này thiên kiêu nhân tộc nếu có thể so với kiêu mệnh bóp chết trước ở đây Đó là công lao lớn cỡ nào chứ Tương đương với bóp chết trước một vị chân quân nhân tộc. Hậu duệ dưới tay thiên kiêu như vậy, không xem là mất mặt. Huyết vương cũng không có gì oán giận. Mà bạch tượng vương có đại công thế này trên người, thì dù là huyết vương, thì cũng nên chú ý những lời bàn tán, không để làm gì cả. Về phần người đó có thể so sánh với kiêu mệnh thật hay là không, Thuỳ ưng vanh cũng là hậu duệ của chân vương. Lời nói vẫn có chút trọng lượng. Mà gã đường đường là bạch tượng vương, lúc giết người giờ trò một chút thì có bao nhiêu người nhìn ra được chứ? Có thể ở nội phù cảnh tiếp bài chơi với bạch tượng vương, dù không phải là thiên kiêu thì cũng phải. Tiếng nói bạch tượng vương vừa dứt. Nhìn về phía xa, đại quân hải tộc từ năm hướng khác nhau đang tiến đến gần. Lấy hải thú cực lớn bị hải tộc ngựa sở, giống như là từng bước bức tường đang di chuyển vậy. Đã là vô cùng rõ ràng trong tầm mắt Áp lực như là mây đen Từ những bức tường thành đó Đang muốn bùng nổ đinh cảnh Sơn Đang muốn bùng nổ Đinh cảnh Sơn im lặng một hồi Rồi bất chợt nói Khương vọng đồng Ở đây Khương vọng tháo mặt nạ xuống Trước vô vàn ánh mắt phức tạp đến kho nói tung kiếm nhảy ra Ngươi cảm thấy ta sẽ giao ngươi ra sao Đinh Cảnh Sơn hỏi Ta không bằng lòng Khương vọng nói Hắn không trả lời thẳng vào vấn đề Hắn cũng không có phòng đoán thái độ của Đinh Cảnh Sơn Không có mong chờ người khác Chỉ biểu đạt ý nghĩ của riêng mình Cho dù là ngay bây giờ tay hắn cũng đang gác trên trường kiếm Đạo Nguyên Mãnh Điệt Tích chữ giới thuật Chuẩn bị phá vòng vây bất cứ lúc nào Mà kệ có thể thành công hay là không Hắn vĩnh viễn không thể từ bỏ, không phải là hắn chưa từng trải qua thời khắc càng nguy hiểm hơn lúc này. Ở trên mặt Đinh Cảnh Sơn không biểu lộ chút cảm xúc, chỉ hỏi. Hy sinh một người, có thể cứu toàn đảo, chính là cái thời khắc hy sinh vì nghĩa quý báu của nam nhân. Sao ngươi lại không bằng lòng? khương Vọng nói. Nếu phải hy sinh chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu với hài tộc, thì tòa phu đảo này mới có thể tồn tại. Vậy ta không biết tòa phù đào này tồn tại là có ý nghĩa gì? Một phù đào chỉ biết hy sinh người của mình. Là chuồng heo của hải tộc, không phải là quân doanh nhân tộc, không bằng hủy đi. Người giết con trai của huyết vương. Đinh Cảnh Sơn lại hỏi. Ta không biết con trai huyết vương gì hết. Trong quan chức đó thực sự đã nghênh chiến 9 tên hải tộc cấp bậc thống xoáy, giết 6 chạy 3. Trong đó có một tên cấp bậc thống xoáy trùng dài. Chắc có lẽ đó là con trai của huyết vương. Nhìn con đoán cha nghĩ huyết vương kia, chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Ngông cuộc. Đinh cảnh sơn mắng. Người cũng biết vị bạch tượng vương uy phong lẫm liệt này. Sách dày cho huyết vương cũng không xứng. Chém giết ở mê giới vốn là chuyện thường. Người nhìn gã cất công chạy tới muốn công đạo. Đáng thương tới mức nào. Ngay cả huyết vương người cũng đều xem thường đây không phải đang vả mặt bạch tượng vương chúng ta hay sao không dám khâm vọng nhìn bạch tượng vương trầm mặc như nước bên ngoài phù đảo kia nói chuyện này vẫn đã chờ sau khi ta đến thần lâm để nói. ngụ ý rằng hắn tất thành thần lâm sau khi thần lâm nhất định có thể vả mặt bạch tượng vương rất dễ điên rồi trừ bật trước mắt mấy cái hơi không biết điều biểu đạt tâm trạng như thế nào trước đó hắn ta coi đây là một con dê béo lạc đàn không biết rằng không thể lộ tiền tài ra cho người khác biết vậy sao lại cảm thấy là một con con cháu một nhà quyền quý có chỗ dựa sâu không được được nhưng sau khi nghe được chiến tích lấy một địch chính của khương Vọng thậm chí anh ta còn nghi ngờ rằng người này có phải là huyết mạch ẩn tàng của hoàng thất tề quốc hay không nghe nói những hoàng thất đó vì để bảo đảm huyết mạch không bị đoạn tuyệt Mỗi một thế hệ đều sẽ con cháu hoàng thất, mai danh ẩn tích, để giấu giếm huyết mạch. Đương nhiên chuyện này không có căn cứ gì. Nhưng mà lời đồn tương tự như vậy, xưa nay chuyện không dứt. Ít nhất dưới cái nhìn hiện tại của trừ mặt thì đúng là thế. Có mấy người tu hành dám chắc chắn mình ác có thể thành tựu thần đó. Lại có mấy người dám xem thường bạch tượng vương, thậm chí là huyết vương. Đây sao có thể là thiên kiêu có bối cảnh thường thường được chứ? Đối mặt với sự cuồng ngạo của một tu sĩ nhân tộc cấp thấp. Bạch tượng vương không hề nổi trận đôi đỉnh, chỉ cách màn sáng hộ đảo, nhìn không Vọng thật sâu. Bổn vương hy vọng người có thể sống được tới lúc đó. Gã không phủ nhận cuồng ngôn của Khương Vọng. Nói ngày sau thành tiệu thần lâm gì đó, chắc chắn thế này thế kia. Thậm chí gã ước gì Khương Vọng ngung cuồng hơn một chút. Thế nhưng sẽ chứng thực, dám về thiên kiêu của Khương Vọng. Tiện để cho gã thổi phòng công tích cho bản thân nhưng mà đinh cảnh sơn nói tu sĩ nhân tộc đội chơi đạp đất làm chuyện gì thì đâu phải gánh chịu hậu quả khương vọng người dám giết con trai huyết vương dẫn đại quân hải tộc tới hắn ta bất ngờ đổi đề tài có khí phách đáng thưởng búng tay bón ly rượu lập tức xuất hiện đùng đưa phía trước khương vọng. Một ly linh dịch hồn ngọc trăm năm khó gặp này, thường cho ngươi mừng đại công. Linh dịch hồn ngọc Đây là vật quý để uẩn dưỡng thần hồn. Đối với tù sĩ Thần Lâm cũng có chỗ tốt, trừ mặt vừa thấy là sáng còn mắt. Khương Vọng đưa tay đón nhận chén rượu. Chỉ mấy người hương rượu thôi, thì đã cảm thấy giống như là thần hồn bị thương nghiêm trọng, thoải mái hơn. Trong tai nghe được truyền âm của Đinh Cảnh Sơn mười lượng mê tình hoặc nguyên thạch đồng giá sau này kêu trường bối trong nhà ngươi đưa đến giường cốc thiếu một phân thì sẽ cho ngươi đẹp mặt đắt đến vậy trong lòng khương vọng run cầm cập nhưng tay lại không run quá đắt không dám run cắn mồi không nhiều lầy nâng chén uống một hơi cạn sạch dù sao cũng không phải là thiếu nợ một nhà hay nhà giận nhiều rồi nên không còn lo Đinh Cảnh Sơn nói rõ là để nhân dịp này Cho thấy thái độ vững vàng quán đà Tăng thêm niềm tin của chúng tù sĩ đạo Phù, phù Đạo Đinh mồi lên Nhưng Linh dịch hồn ngọc này không phải là thực sự ban thường Mà là nửa bán nửa tặng Theo Đinh Cảnh Sơn nghĩ Khâm vọng tuyệt đối là một người không thể thiếu tiền Nói không chừng hộp chữ vật có muốn đầy áp hơn ông ta Ở mê giới Ông ta đã quen tính toán tỉ mỉ mới không chịu cho một mới không chịu cho không một phần trọng nghĩa khinh tài này. Tuy nhiên, khương vọng cũng chắc chắn phải phải nhận. Đinh Cảnh Sơn chính là nhận ra thần hồn quán bị thương, mới bốc thuốc đúng bệnh, đưa ra một ly linh dịch hồn ngọc này. Dù cảm thấy rất khó gánh cục nợ nặng chịu này, nhưng đại chiến sắp đến bước ngoặt quan trọng, hắn nhất định phải khiến cho mình khôi phục lại được trạng thái đỉnh phòng. Cho nên hắn uống rất sảng khoái giống như là có một bàn tay vô hình tuy không muốn ví von thế này nhưng mà thực sự rất giống mẫu thân nhẹ vỗ trán ở lúc bị quay đến choáng váng thắp cho người chiếc đèn dầu dịu dàng nhất cũng vững chãi nhất ở trong đời người khương vọng không còn nhớ ra được dáng vẻ về, về mẫu thân nữa khiến ta còn rất nhỏ mẫu thân đã không may rời đi giống như là trong trí nhớ luôn chỉ có bóng dáng của phụ thân nhưng cảm giác ấm áp đó vẫn luôn là phảng phất tồn tại. Không nhớ rõ thời gian lúc nào, nhưng mà nhớ đã từng tồn tại. Thần hồn được tầm bổ, nhanh chóng hồi phục như cũ. Thần hồn nặc ra từng con, từng con bơi ra, dần khôi phục lại số lượng ba ngàn. Hơn nữa còn có một chút biến hóa sâu xa, đang xảy ra. Con mắt của Khương vọng cũng biến thần quang bắn ra bốn phía, lóe lên rồi tắt. Chà Ngoãn Ngọc bội cho tao. Đinh Cảnh Sơn lại chuyển âm. Không vọng cạn lời. Ta tiêu mười lượng mê tình. Nghìn viên nguyên thạch. Ngay cả cái ly cũng không có tặng kèm hay sao. Họ đinh này keo kiệt quá mà. Hắn rõ là vội vàng oán trách. Không nhận ra rằng hắn giờ vẫn chỉ là ký số, ký số. Nhưng mà đã cho mình là khách hàng lớn. Tiện tay đẩy Ngoãn Ngọc bôi về. Trong miệng thì nói. Cảm tạ tướng quân đã ban thưởng. Đinh Cảnh Sơn nhìn hắn thật sâu Nói Xuống điều dưỡng đi Đến lượt ngươi lên trận Tự có người gọi người khương gọn vốn muốn nói mình đã khôi phục Có thể xuất chiến bất cứ lúc nào Không cần điều dưỡng nữa Nhưng ánh mắt Đinh Cảnh Sơn Khiến hắn giữ im lặng Cho nên chắp tay thì lệ nói Tại hạ từng giờ từng phút Chờ lệnh. Quay người lui về sau lưng đinh cảnh sơn đang đối mặt với bạch tượng vương là cả một đám người bận rộn các tu sĩ không ngừng thực hiện đạo thuật phong ngự phù đảo từng cái đội ngũ trình tề là những tu sĩ nhân tộc đồng tâm hiệp lực không vọng ngược dòng người một mình đi về phía chỗ trọ phần lớn tu sĩ trên phù đảo nhìn về phía hắn với ánh mắt là tôn kính bởi vì chiến tích chói chang hắn đã tạo ra Bà vén đầy tự tin khi đối mặt với bạch thượng vương. Tù sĩ ngày ngày chém giết với hải tộc. Biết rõ sự mạnh mẽ của hải, hải tộc nhất. Cũng có thể biết được sự lợi hại của khương vọng nhất. Ít ra giờ đây, không có mấy ai muốn giao hắn ra. Dũng cảm là một loại phẩm chất tốt đẹp có thể lan truyền. Đinh cảnh Sơn chắc chắn là đầu, dẫn đầu lan truyền phẩm chất này. Tránh xa hoàn cảnh hỗn loạn bên ngoài. Vừa mới bước vào phòng của mình. Một bóng người liền tách ra từ trong bóng của hắn. Chính là Phù Ngạn Thanh đã từng gặp mặt một lần. Khương vọng cũng chẳng bất ngờ. Hỏi thẳng. Đinh đào trù muốn ta làm thế nào? Trái lại là Phù Ngạn Thanh kinh ngạc nhìn hắn ta một cái. Hơi đánh đo rồi mới dứt khoát nói. Nếu lần này Bạch Tượng Vương dốc toàn đực, Phù Đào Đinh mùa rất có thể sẽ bị chiếm. Giờ người có hai lựa chọn thứ nhất là tham chiến trận chiến này bắt đầu vì ngươi phù đảo đinh mùi vì che chở ngươi nên mới phải tiến hành trận đại chiến sinh tử này toàn bộ tu sĩ của đảo phù đinh mùi đều giả ra, ra sức vì nhân tộc nhưng mà suy cho cùng thì ngươi là nguyên nhân gây ra trận chiến này cho nên ngươi phải thù ở tuyến đầu và lúc phù đảo bị công phá ngươi phải chết đầu tiên không vọng gật đầu đây là chuyện nên làm ta bằng lòng chiến đấu hết mình ở tuyến đầu Người không hỏi lựa chọn thứ hai sao? Phù Ngạn Thanh hỏi Mời nói Phá vây Phù Ngạn Thanh nói Bạch tượng vương không thực sự muốn đánh hạ phù đảo Đinh Mùi Toà phù đảo này của chúng ta đã quản lý nhiều năm Ít nhất có thể đánh gã Không trột thì cũng khỏe Khiến cho quân đội chính quy của gã từ thương nghiêm trọng Với gã mà nói giữ trạng thái hiện giờ mới là tốt nhất thế nhưng bởi vì liên quan đến con trai của hết vương gã chắc chắn phải bắt ngươi để bàn giao mà đối với chúng ta dùng một phần sức nhỏ đã có thể duy trì được ảnh hưởng ở khu vực đênh rồi cũng lựa chọn có hiệu suất cao nhất chúng ta cũng không muốn xảy ra đại chiến sinh tờ cho nên nếu như ngươi không ở phù đảo, trận chiến này vẫn có thể dàn xếp bạch tượng vương sẽ không dốc hết vốn liếng lúc phù ngạn thanh nói chuyện Chú ý đến biểu cảm của Khương Vọng Nhưng mà không hề nhìn thấy trên mặt thiếu niên này Có một chút oán hận Dĩ nhiên Khương Vọng sẽ không cảm thấy Đinh cảnh Sơn đã muốn giáo anh ta ra Nếu như ông ta muốn làm vậy thì đã sớm làm rồi Không cần vòng một vòng lớn như vậy Cho nên chỉ hỏi Làm sao ta mới có thể phá vây ra ngoài Tuy hắn là có bảo vật như là nặc y Thế nhưng nặc y không thể che giấu được bạch tượng vương Ở cấp bậc vương tức hơn nữa lúc này đại quân hải tộc đang bao vây nhất định là quá kín không gian rất khó nói còn khe hở mà chạy trốn này là không đào trù sẽ tạo cơ hội cho ngươi phu ngạn thanh nói ta cũng sẽ hỗ trợ ngươi nói đến đây y chợt quay người lại ai khâm vọng cũng hơi hoảng hốt có thể trốn ở đây thế mà mình lại không nhận ra ít nhất trên nền trên mặt tiềm tung đặc tích bản lĩnh của phù ngạn thanh thực sự là vượt quán rất xa theo tiếng gọi của phù ngạn thanh khương vọng mới nhận ra thấp thoáng của chấn động mà năm ngón tay phù ngạn thanh đã nắm lại một bóng người trực tiếp bị phá đi lớp che giấu chật vật xuất hiện trước mặt của bọn họ trừ mặt ánh mắt khương vọng trở nên lạnh lẽo đừng đừng có hiểu lầm Cả mặt trừ mặt đầy vẻ hoảng hốt liên tục xua hai tay Ta, ta không phải là muốn bắt người giao ra Với lại không có thực lực đó Chiến tích lấy một địch chính của Khương Vọng vừa được vô bày Thì hắn ta cũng là không dám nghĩ nữa Bớt nói nhảm Phùng Ấn Thanh nói thẳng Lén là lén đút trốn ở bên cạnh Là muốn làm gì Thanh gia Nếu sớm biết ngài cũng ở đây thì ta nào dám đi theo đối với phù ngạn thanh ở lâu trên phù đảo đinh mùi trừ mặt rõ ràng là sợ hơn một chút nói không ngừng ta thấy khương công tử có lệnh địch bất phàm vừa được đinh đảo chủ ban dược lại còn có thể choán ta lui về điều dưỡng ta cũng hiểu rõ linh thạch có linh dịch hồn ngọc uống vào đều có tác dụng không cần điều dưỡng cho nên ta nghĩ nghĩ gì mặt phù ngạn thanh không biểu cảm lúc này khương vọng mới chú ý tới Sau lưng trừ mật có hai sợi hắc tuyến khó có thể thấy. Đang uốn éo. Nghĩ chắc là cái bọc do phù ngạn thanh không chế. Chính là chúng ép trừ mật ra. Và còn làm hắn ta đứng ngồi không yên. Phù ngạn thanh còn rất trẻ. Lại được sưng đặt thanh ra. hiển nhiên là vô cùng có uy vọng ở đảo đinh Mùi. Trung Quỳ trừ mật không dám giấu diếm trước mặt phù ngạn thanh. Cắn răng nói. Ta cảm thấy Khương công tử có biện pháp chạy trốn. Ta muốn trốn cùng. Từ đầu đến cuối hắn ta cho rằng Khương Vọng có chỗ dựa thông thiền. Cho rằng Đinh Cảnh Sơn nghĩ hết cách cũng phải đưa Khương Vọng đi trước. Cho nên mới là lặng lặng theo đuôi. Nhìn từ góc độ này cũng xem như là một người thông minh. Thế nhưng trong lúc bầu không khí mọi người đều đồng tâm hiệp lực ở phù đảo Đinh Nội. Có người ngu nào cố chấp như Đinh Cảnh Sơn làm gương Loại thông minh hắn ta là khẳng định là rất không đúng lúc. Cho nên ánh mắt phù ngạn thanh rất lạnh đúng lạnh lâm trận bỏ chạy về chịu trừng trị của quân pháp người vốn còn ba năm thì hết hạn tù giờ e rằng không cần đến bà năm. không không không thanh ra thanh ra trừ mật sợ hãi không phải là ta vẫn chưa trốn sao chưa thực hiện mà chưa mà hắn ta ra sức lắc đầu ngài không thể thế này không thể thế này được phùng ngạn thanh bị hắn ta chọc đến tức cười đến ngươi đã thực hiện Nếu như ngươi đã thực hiện Thì với thế cục hiện giờ Đi đâu để bắt ngươi Chán cười trừ mật đầy mồ hôi Gian nàn nuốt nước bọn Ta ta có thể lấy công chuộc tội Không phải ngài mới nói Khương công tử muốn phá vây rời đảo Để tháo gỡ bình nạn sao Ta có thể giúp một tay Ngài biết chút bản lĩnh của ta mà Ta ta còn có chỗ dùng mà Tạm thời Phùng Ản Thanh không nói chuyện Như đang suy nghĩ Khương vọng thì dùng ánh mắt nghi ngờ Nhìn hắn ta Hắn ta lập tức lại nói Không công tử Ta là người có thần pháp tốt nhất thương được Lương thượng lâu Và công phu ẩn đấp tốt nhất Quả nhiên là người xuất thân từ Lương thượng lâu Chỉ là đến giờ phút này mới thừa nhận trước mặt Khương Vọng Không khỏi mất đi thêm mấy phần thành tí hơn nữa chuyện Khương Vọng nghi ngờ Vốn không liên quan đến năng lực của hắn ta Ta không dám nhờ người giúp đâu Khương Vọng nói thẳng phịch một tiếng. Vật ngoài dự kiến khương vọng. trừ mật lại trực tiếp quỳ xuống đất sót ra ban này. Xin, xin ngài tin ta. Giống như là hắn ta hoàn toàn không có tự tôn của một tu sĩ ngoại lâu cảnh. Cứ vậy mà quỳ xuống trước mặt của khương vọng. Nhưng cái loại biểu hiện không một chút khí phách này. Ngược lại càng khiến cho khương vọng không dám tin hơn. Phù ngạn thành trón ta biết được thế cục gian nan trước mắt ở phù đảo Đinh Bùi. Gần như là không thể phòng thủ được trước sự tấn công toàn lực của hải tộc Nhiều nhất chỉ có thể khiến cho hải tộc trả ra đắt Dưới tình hình này Dù cho là bản thân hay là cả phù đảo đi mùi Thì phá vây đều là lựa chọn tốt hơn Thế nhưng trong tình huống đại quân hải tộc bao vây thế này Lựa chọn phá vây rời đảo Dù có sự hỗ trợ của Đinh Cảnh Sơn Phù ngạn thanh Thì cũng chắc chắn là mạo hiểm cừu tử nhất dịch Chính vì vậy Đinh Cảnh Sơn mới để Khương Vọng tự lựa chọn Ở một chuyện mạo hiểm liên quan đến sống chết này cương vọng sao có thể để một người không đáng tin vào gia nhập chứ N nếu ngài không đồng ý thành gia chắc chắn là xử lý ta trừ mặt đưa tay như là muốn nắm lấy vạt áo cương vọng nhưng mà lại không dám đành phải dùng ánh mắt bối rối cầu xin hắn xin ngài cho ta một cái cái cơ hội xin ngài hắn ta nói khá là khát vọng mãnh liệt đối với sự sống không biết là từ đâu mà đến nhưng mà cái loại khát vọng này tràn đầy trong tất cả thứ gì? giấy bào của anh Có thể tin tưởng trừ mật. Ngay lúc này ngạn thanh nên tiếng. Ít nhất là khi đối mặt với hải tộc. Có thể tin tưởng. Y nhìn về phía khương vọng. phá vây rời đảo thực sự rất khó. Khó khăn hơn là làm sao để bỏ lại truy kích phía sau khi phá vây được. Đối với việc này, trừ mật có thể giúp người. Khân vọng im lặng trong giây lát, nhẹ gật đầu đấy. Ta tin Đinh Đào Chủ. Thái độ Đinh Cảnh Sơn khi đối mặt với Bạch Tượng Vương đã nói rõ hết thầy. Tin tưởng Đinh Cảnh Sơn, cho nên tin tưởng Phù Ngạn Thanh do Đinh Cảnh Sơn phái tới. Vậy cho nên cũng tin tưởng phán đoán của Phù Ngạn Thanh. Dù ngoài miệng lại như vậy, nhưng rất khó nói trong đáy lòng dao động là bởi vì khát vọng sống sót của trừ mật hay là phán đoán Phù Ngạn Thanh chắc là đều có dù trừ mật xuất thân không tốt có tiếng xấu nhưng mà dẫu sao cũng là một tu sĩ ngoại lương cũng là chiến sĩ chân chính từng chém giết với hải tộc ở mê giới khát vọng đối với sống sót của hắn ta khiến cho người dao động trước khi lâm chiến phù đào chắc chắn sẽ không có tha thứ cái hạng người sợ chiến này bằng không không thể khiến cho quân kỳ nghiêm minh cùng khâm vọng phá vây là lựa chọn cực kỳ nguy hiểm Nhưng cũng là cơ hội anh ta tự dành lấy cho chính bản thân mình Lựa chọn của người sẽ không sai Phu Ngạn Thanh nói Cũng không biết y là nói lựa chọn nào Là đồng ý chủ mật gia nhập Hay là lựa chọn phá vây Không vọng chỉ nói Mong là vậy Ở một khu vực mê giới mà nhân tộc yếu thế Rất nhiều chuyện không phải láng ta có thể quyết định Vì rửa tội săn giết hải tộc Lại phải đối mặt nguy hiểm như vậy. Thực sự là khó nói công đạo. Nhưng Khương Vọng không oán trời trách đất một chút nào. Ở khu vực Đinh Bùi này, hắn đã dốc sức chém giết ra chiến tích tốt nhất. Và Đinh Cảnh Sơn cũng thực sự cho là sự giúp sức lớn nhất trong phạm vi năng lực. Vậy, liền thử một lần. Lại thử một lần. Các người làm quen nhau chút đi thuận tiện cho hành động sau này. Phùng ngạn Thanh nói xong chậm rãi chìm vào trong cây bóng hắc tuyến rõ ràng sau lưng trừ mật cũng đã là tan biến không còn hình bóng cơ thể trừ mật vẫn là luôn kéo căng lập tức là gục xuống yếu ớt nói với khương vọng cảm tạ khương vọng chỉ nói không cần cảm tạ ta lấy trạng thái tốt nhất của ngươi ra bằng không hai ta sẽ chết hết ở ngoài nào vừa hay khiến cho bạch tượng vương lùi bình. sau hắn không biết đát lựa chọn phá vây thì một khi thất bại Cũng là khiến cho bạch tượng vương tọa nguyện, cũng hóa giải được bình nạn Vì an nguy phù đảo đinh mùi Đinh Cảnh Sơn chưa chắc không có ý nghĩ này. Nhưng mà ít ra Đinh Cảnh Sơn choán lựa chọn. Trước khi Linh Dịch hôn ngọc, sau lại phái phù ngạn thanh giúp đỡ, đã là hết sức giúp hắn phá vây mà không chỉ làm ra vẻ. Trừ mặt thờ hồn hền, xem ra vừa rồi thực sự đã bị phù ngạn thanh dọa cho sợ. Ta sẽ không chết. Hắn ta nhau cặp mắt vừa dài vừa hẹp lại chợt cười nói. Cười đến rất gian sào. Đối với cái tên này đã quen với lừa bịp, Thực sự Khương Vọng khó nói hay chữ tín nhiệm. Về việc này Phù Ngạn Thanh nói có thể tin trừ mật. Nhưng mà chưa nói nguyên nhân. Chỉ là so với Khương Vọng thì Phù Ngạn Thanh chắc chắn là thấu hiểu trừ mật hơn. Mà dù thế nào đi nữa thì thêm một người hỗ trợ lúc phá vây thì vẫn là chuyện tốt. Đại quân hải tộc vây đảo Ngươi cảm thấy chúng ta phải xông ra như thế nào? Khương Vọng hỏi Khương Vọng đã điều chỉnh xong trạng thái Hiện giờ hắn đang muốn hiểu rõ hơn thủ đoạn của trừ mật Nhưng trừ mật hiển nhiên là vẫn còn đang nặng nề tâm sự Chỉ nói Phù Ngạn Thanh đã nói vậy Đương nhiên sẽ có biện pháp Lúc này Phù Ngạn Thanh không ở đây Hắn ta cũng không gọi Thanh ra nữa Khương Vọng lại hỏi Người rất có lòng tin với phù ngạn thanh Ta có lòng tin đối với người Chỗ dựa của ngươi cứng như vậy Nhìn thiên phú lại tốt Sao bọn họ lại dám để cho ngươi chết dễ dàng Trừ mật do sức xoa mặt để tập trung tinh thần Còn về phù ngạn thanh Y tự tay đánh chết ba tên hải tộc cao giai cấp bậc thống xoáy Hải tộc cao giai cấp bậc thống xoáy Còn mạnh hơn cả bích cho bà bà một cấp Hơn nữa Phù Ngạn Thanh đã giết chết ba tên Thì đồ đây chứng minh Không phải là do vận khí Mà thực sự có thực lực như vậy Ta nói ta không có chỗ dựa gì Người không tin thì ta cũng không còn cách Khương Vọng lại hỏi Người nó có thể giúp ta Vậy người có thể cung cấp sự trợ giúp gì Đây là một câu hỏi vô cùng thực tế Trừ mặt trả lời Ta có một môn bí thuật Có thể phối hợp trên cơ sở của đối phương Khiến cho tốc độ hai bên Tăng lên 5 phần Chắc người cũng biết điều này đại biểu cho việc gì Khi phá vòng vây Đồ khiến cơ hội trốn thoát của người tăng thêm nhiều Dù độn thuật nào Cũng đều có thể phối hợp sao Khương vọng hỏi Trừ mật nói Chớ ngại thử một lần Phối hợp thế nào Trừ mật không nói gì Chỉ các tay lên vai của Khương Vọng Sau đó người hắn ta lập tức biến mất Đương nhiên cái loại biến mất này Chỉ là ở trong thị giác thôi Trên thực tế là Khương Vọng Vẫn có thể cảm giác được có người tồn tại Trước đó Khương Vọng đã chứng kiến Chướng nhãn pháp cao minh của trừ mặt Lúc này đương nhiên là trọng điểm Cũng không chỉ là ở vẻ ngoài Tay trừ mặt gắt lên vai của hắn Vốn nên có chút sức nặng Nhưng hắn mảy may chẳng cảm nhận được cái tay đó Chỉ cảm thấy cơ thể mình dường như đã nhẹ biến Đương nhiên đây là ảo tưởng. Trừ mật không thể ở dưới tình huống, không thông qua sự cho phép quán, đã tác động đến trạng thái cơ thể quán. Dưới sự quan sát tỉ mỉ của Khương Vọng, cảm nhận được chính mình có cảm giác biến nhẹ, là do nguyên lực quanh mình đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nếu có thể nhìn rõ cái loại biến hóa này một cách hoàn toàn, có lẽ sẽ phục chế được bí mật, bí thuật của trừ mật. Chẳng quá bây giờ, chỉ cần cảm nhận hiệu quả của nó là đúng. mũi chân vừa nhón đạp tan mây xanh khương vọng đã xuất hiện bên ngoài nhà trọ lại đạp tan mây xanh thêm một bước quay lại trong phòng của mình thực sự đã biến rất nhanh tuy tăng tốc không nhiều đến năm phần nhưng mà cũng đã rất kinh người giờ cuối cùng khương vọng có thể hiểu tại sao phù ngạn thanh sẽ đồng ý trừ mật hỗ trợ lấy công chuộc tội nghĩ kỹ hơn thì phù ngạn thanh đã có thể bắt được trừ mật dễ dàng chắc sớm đã có thể phát hiện rán ta mới phải Sao lại phải đợi sau khi nói ra kế hoạch phá vây mới bắt hắn ta Đấy có phải là cũng là một loại chủ tính Chờ trừ mật tự bắt cầu hay không Trừ mật có lẽ cũng đã nhận ra vậy Nhưng không có cách phản kháng Hoặc có thể chưa Dù sao thì trên mặt không có một chút biểu hiện nào Sau khi Khân Vọng dừng bình bộ Thanh Vân Trừ mật thả tay ra Thân hình hiện ra Hắn ta khó giấu kinh ngạc nhìn Khân Vọng tu sĩ trẻ tuổi lai lịch vi phạm này khiến cho anh ta kinh ngạc quá nhiều độn thuật của ngươi thật cao mình tuy cấp độ tu vi của ta và ngươi không thua kém nhau nhiều nhưng mà bí thuật của ta không thể đạt được hiệu quả tốt nhất ước chừng chỉ có thể tăng tốc bốn phần đã đủ rồi khâm vọng nói bốn đoạn thật này của ngươi là bí truyền của hoàng thất sao ta chưa từng nhìn thấy trừ mật giống như là thuận miệng hỏi nó gọi là gì không liên quan đến hoàng thất Tên là Bình Bộ Thanh Vật. Khương Vọng cũng thuận miệng đáp, hỏi ngược lại. Còn một bí thuật này của ngươi thì sao? Bí truyền của Lương Thượng Lâu, tá pha hạ lực. Về mặt trừ mật có hơi ngượng ngùng. Khương Vọng thực sự không có chú ý đến sự thô kệch của cái tên này, chỉ là nghĩ, thực sự cũng rất phù hợp. Trong thử nghiệm vừa rồi hình như bản thân trừ mật không có tạo tác động gì, nhưng mà lại như là bóng với hình thực ra chính là mượn độn thuật của Khương Vọng thuận thế phát huy Thành danh lương thượng lâu kém như vậy Cũng có thể tiếp tục truyền thừa Đương nhiên cũng có mấy phần đạo lý Chắc là bản thân có hơi xấu hổ Trừ mặt đại giải thích Tên do tổ sư ra đặt Không cho phép sửa rồi Âm một tiếng Tiếng nổ dữ dội khiến Khương Vọng và trừ mặt trong nhà trọ đồng thời biến sắc Đại chiến đã bắt đầu Lúc này, tiếng của phù ngạn thanh đã vang lên. Các người đã chuẩn bị xong chưa? Giọng nói tới trước, người mới hiện lên từ trong cái bóng. Hành động rồi. Lần này đến gấp, y không cố tình biểu lộ khí thức. Nhưng mà khương vọng và trừ mặt đều thực sự không thể nhận ra trước. Rõ ràng bọn họ đã biết phù ngạn thanh sẽ đến bất cứ lúc nào. Đồng thời cũng đang lưu ý. Nhưng mà lúc phù ngạn thanh tới, vẫn là vô thành vô thức như vậy. Trong tất cả những người khương vọng đã từng gặp, nếu chỉ riêng về ẩn nấp, có lẽ người này là mạnh nhất. cũng chỉ có mấy tên diêm la trong đó có doãn quan của địa ngục vô môn, chắc mới có thể sánh được một chút. phụ huynh, khương vọng nói, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. thành ra, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. trừ mật vỗ ngực phình phình, không, ngươi còn chưa đủ chuẩn bị. phụ ngạn thanh nói xong, giơ tay túm lấy mấy cái túm sau lưng trừ mật, mấy sợi hắc tuyến quấn vào nhau. Xoắn suýt trong tay y, kết thành một túi gấm màu đen. Y tiện tay hất lên, túi gấm này đã là nằm bên hông của Khương Vọng. Tốt nhất đừng làm mất, lỡ như mà mất rồi, Phù Ngạn Thanh nói với Khương Vọng, quay đầu nhìn nhàn nhạt Trừ Mật, hắn ta sẽ chết. Cùng đồng ngoại lâu nhưng mà Phù Ngạn Thanh để nắm quyền sinh sát đối với Trừ Mật, quả thực là sự tranh địch cực lớn về mặt thực lực. Về mặt của Trừ Mật lập tức là trở nên cứng đờ. Thanh gia, không cần như vậy mà. Phùng ngận thanh lạnh nhạt nói. Ngươi quá là sợ chết. Ta không thể không cho ngươi chút động lực. Nếu cảm thấy không công bằng, ngươi vẫn có thể lựa chọn rời khỏi. Trừ mặt cười gượng gạo. Thanh gia nói gì vậy? Ngài xử sự công bằng, trừ mặt tâm phục khẩu phục, thân phận khương đại nhân tôn quý nên có gì để đảm bảo nên có. Ta không rõ thân phận của khương vọng, cũng không quan tâm đối với việc này ta cũng muốn tin tưởng người Phùng ngạn thanh lắc đầu trong quá đảo chủ nói thiên kiêu như là khương vọng là tương lai của dân tộc ta hắn lựa chọn làm người dũng cảm đối với an nguy quán chúng ta không thể không tăng thêm đảm bảo người có thể cảm thấy không công bằng có thể phẫn nộ nhưng đây chính là quyết định của phù đảo đinh bùi công bằng trừ mật lập tức nói ta hoàn toàn tán thành mà Phù Ngạn Thanh nhìn hắn ta nói: Ta đã thiết lập xong thời gian vừa đến, túi bệnh ảnh sẽ tự tháo ra, Khương vọng an toàn, ngươi cũng an toàn. Ta hiểu, nhất định là dùng hết toàn lực đối phó Khương công tử, nhất định sẽ dùng toàn lực để phối hợp với Khương công tử. Ở trước mặt Phù Ngạn Thanh thực sự trừ mặt ngoan ngoãn đến không thể ngờ. Khương vọng cũng không biết trước kia Phù Đạo Đinh Mùi đã xảy ra cái chuyện gì, sự tích của Phù Ngạn Thanh ở nơi đây chắc chắn cũng không có đơn giản dừng ở việc giết ba thiên hải tộc cao giai cấp bậc thống soái bằng không sẽ không có đến vài ba lời mà dọa cho trừ mặt sợ đến vậy chẳng qua hòn đảo này có lịch sử thế nào đi nữa dù tu sĩ trên đây có cố hữu sự gì một khi lần này không thể chống đỡ được thì mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói tòa phù đảo này tuyệt đối không bình thường tu sĩ trên đây cũng đã tuyệt đối không bình thường nhưng mà vẫn không thể yên ổn ở mây dưới Tới tận giờ phút này, Khương vọng chợt sâu sắc nhận ra tâm trạng của Đinh Cảnh Sơn lúc nói với hắn. núi này không tên, núi này không cần có tên. Mà giờ đây tiếng vang như kinh đôi, chợt phát sinh trên không trung của phù đảo, giống như là hung hăng, đập lên trái tim. Âm một tiếng. Giống như là năm tòa hải sao của hải tộc khu vực Đinh Bùi đã dốc toàn lực. Năm nhánh đại quân càn quét, đuổi tất cả tù sĩ nhân tộc đang ở địa, ở giã địa liên tục chạy về phía phù đảo. Bạch Tượng Vương bột khác cũng không ngừng đích thần tiên phong. Lúc này đến cả cơ hội báo tin cũng không cho những tu sĩ tháo chạy đó. Chặn cả hai hướng trước sau ở phù đảo đinh mùi Lúc này đây đại quân vây kín khiến cho không trung của đảo tối đến mức không còn chút tia sáng. Tu sĩ nhân tộc quen với trận pháp. Hải tộc cũng có quân trận của riêng mình. Sợ này hải tộc dựa vào sự cường đại. Của cá thể để sinh tồn giữa hoàn cảnh ác liệt của thương hạnh Đối mặt với mối nguy đấn Thương tụ không bằng tán Nên thiếu quyết cơ hội Để sinh ra những quân trận quy mô lớn Chiến sĩ hài tộc đều thường dùng hình thức Là tiểu đội mà kết trận Sau khi chiến tranh mê giới tiến vào giai đoạn răng co Thì cái loại tình huống này Mới là chậm chậm xảy ra thay đổi Trước đây trận quy mô lớn Ở hài tộc đều là phòng, mô phỏng Mô phòng quân trận nhân tộc mà đặt ra giữa cái nhìn của cao nhân binh đạo nhân tộc có thể nói là rất thô thiển nhưng trải qua nhiều năm giao chiến ở mê giới như vậy hệ thống quân trận của hải tộc cũng đã có được bước phát triển nhanh chóng từng bước hình thành ưu thế đặc biệt của mình bây giờ năm nhánh đại quân hải tộc chia làm năm trận phía trên quân trận ngưng kết khí cơ tụ thành hư ảnh như là quần long ác sài bạch tuộc ưng biển mặt quỷ Nhánh quân quân trận cách bạch tượng vương gần nhất Thì là một con bạch tượng hung tận So với quân trận tinh vi xảo diệu của nhân tộc Thì quân trận hải tộc càng lộ về cuồng bạo hung ác. Tiếng vàng vừa chấn động toàn đảo kia Chính là bạch tượng Chính là bạch tượng quân điều khiển quân hồn ảnh Dùng mũi dài hung hăng Đập màn sáng ở phù đảo Giống như là đánh động cắt tụ phù đảo. Sau tu sĩ nhân tộc là muốn thủ ở trên đảo. Một mặt là bởi vì phù đảo sẵn đã bố trí đại trận phòng ngự, có thể trợ giúp thủ vệ để tiết kiệm càng nhiều sức lực. Còn mặt khác, trước đó cũng đã có nhắc đến, dù phù đảo hay là hải đảo, đều cần lượng lớn mê tình để tạo dựng. Nhân tộc về phù đảo, hải tộc về hải đảo, đều có thể đánh tan ảnh hưởng dị hóa của bề giới. Mà nguyên Lý đánh tan ảnh hưởng dị hóa này thực ra cũng bởi vì hoàn cảnh phù đào dường như là đã tương đồng với một hiện thế cỡ nhỏ. Hải tộc đã thích ứng ở Thương Hải. Tiến vào hiện thế, đương nhiên sẽ chịu sự áp chế của quy tắc. Thực lực sẽ suy yếu. Tự như là nhân tộc tiến vào Thương Hải cũng là nhận áp chế giống như vậy. Cái loại áp chế này khiến phù đào và hải sao trở thành hành trì ở trên mê giới cho nên tác động cực kỳ quan trọng. Cũng vì vậy, ở những khu vực thực lực mất cân bằng, ở bên phía, thế đơn, bên phía thế đơn lực cô mới có thể nhờ vào phù đảo hoặc là hải sao mà cố thủ, không đến mức dễ dàng bị đuổi đến đường cùng Lúc này đại quân hải tộc kết thành quân trận, không ngừng bắn phá màn sáng hộ đảo. Tổ sĩ phù đảo ai ai cũng kết trận, giới sự chỉ huy thống nhất, chút sức và màn sáng hộ đảo để tăng cường phòng ngự đại trận hộ đảo tự có chỗ cực hạn không thể nào tiếp tục trông đỡ mãi nhưng phù đảo đinh mùi muốn nó duy trì lâu hơn tiêu hao càng nhiều lực lượng của hải tộc biến đầy thành cơ hội để chiến thắng khi hai bên va chạm bình khi ngắn tuy biển hiện của bạch tượng vương khá là nóng vội nhưng mà một khi thực sự triển khai tấn công lại là thận trọng khác thường luôn có ba nhánh quân trận chờ đợi cơ hội và mệnh lệnh Cùng lúc chỉ có hai nhánh quân trận thay phiên tấn công. tốt là không để đại trận hộ đạo của phù đạo Đinh Bùi có thời gian phục hồi. Cũng không có chỗ để bị phản kích bất ngờ. Cùng lúc đó gã vẫn là không quên tiếp tục công tâm. Đinh Cảnh Sơn Xem ra đại trận các người sắp chịu không được rồi. Bao nhiêu người chảy máu hy sinh mới giữ lại tòa phù đạo này. Bởi vì một suy nghĩ sai lầm của ngươi mà phải bị hủy trong ngày hôm nay. Bồn vương thấy cũng đau lòng, vì một tu sĩ còn còn không quan trọng và đáng giá sao? Dưới những tiếng bắn phá không ngừng, lời nói của gã quả thực là có trọng lượng. Bởi vì sự tồn tại của chúng ta, nhân tộc của khu vực đinh bồi mới xem như tồn tại. Đã qua nhiều năm, ta không nghĩ xem có đáng giá hay không, ta chỉ nghĩ có thể để cho người trả giá lớn đến dường đảo. Trái lại Đinh Cảnh Sơn cũng có ý đồ đánh tan chiến ý của đối thủ Vì một cách công đạo cho huyết vực Đánh đến tàn phế thế được tâm phúc của chính mình Đến lúc đó Dù toàn bộ khu vực Đinh Mùi có thuộc về hải tộc Lại là ai dẫn quân đến tiếp đây Người có từng nghĩ đến những thứ người đặng Đang trả giá có đáng hay chưa Bạch Tượng Vương nói, cười nói Người nói cũng có đạo lý Thế này đi, người giao anh bạn nhỏ kia ra, lập tức rút quân. Hai bên đều không cần làm khó nhau nữa, chẳng phải tất cả đều là vui sao. Hai vị nhân vật chủ chốt của nhân tộc và hải tộc, người có quyền được tối cao khu vực ninh mồi. Vậy mà trong lúc này đại chiến lại đi nói chuyện phía với nhau, nhưng mà trò chuyện tuy thoải mái, chiến tranh một khắc cũng không ngừng người thực sự ngu ngốc không nghe lời, người mới là tính xấu chết cũng không sợ. vì một tù sĩ còn con tầm thường làm bộ hạ của bổn vương tổn thương nghiêm trọng, tất nhiên không đáng. tay phải bạch tượng vương dương cao là một thủ thế đưa về phía trước. nhưng chỉ e ngươi không làm được. quân trận hải tộc lập tức biến đổi theo. quân trận hải tộc chờ lệnh chưa còn một, bốn nhánh quân trận còn lại bắt đầu luân phiên tấn công tần suất và cường độ tấn công cũng là đột nhiên tăng nhanh. Đinh Cảnh Sơn không hề nói chuyện, tự cố thủ hạ điều chỉnh phòng thủ trong đảo. Lúc này năm nhóm đại quân hài tộc kết thành quân trận bên ngoài phù đảo, dùng các loại cự thú quân hồn ảnh đáng sợ để triển khai tấn công phù đảo điên cuồng. Tiếng vàng liên tục không ngừng, mà trên phù đảo, tu sĩ nhân tộc kết thành từng cái tiểu trận một, nắm chắc từng tiết điểm của đại trận hộ đảo, tăng cường phòng ngự, không ngừng có tu sĩ Là hào hết đạo nguyên lui ra Lập tức có tù sĩ khắc thay vào Lớp màn sáng trông có vẻ mỏng manh này Đã trở thành vách ngăn giữa nhân tộc và hải tộc Ngăn cách sự sống và cái chết Ai cũng biết Một khi nó vỡ vụn Chính là thời khắc thảm thiết nhất của trận chiến tranh này Mờ giới khố Tất cả kéo trước Nhật Phi chu ra Lắp nò toái tình Đinh cảnh Sơn chật hô lên Nỏ toái tình Là khí giới độc môn của Dương Cốc Bí pháp chế tạo được truyền thừa từ thời đại Dương Quốc Chẳng có cải tiến trong nhiều đời Dùng nguyên thạch làm nguồn năng lượng uy năng kinh người Một nỏ sắp xì một đòn toàn lực ngoại lâu tứ cảnh Quả nhân là đại sát khí Mà trước Nhật phi trù còn là quân khí chấn tấn công Dương Cốc cụ thể là có lực phụ thuộc Đều dùng thuyền này để tới lui hiện thế và mê giới Thuyền này cũng là nổi danh Với điếu lòng chu của điếu hải lông Và thuyền của đảo quyết bình Danh sừng có uy phong Của mặt trời Có thể thiêu cháy mọi thứ Đương nhiên đây chỉ là lời đổ thổi phòng thôi Nhưng một khi trước nhật phi tru phát động Đầm chết mấy hải tộc cấp bậc thống xoáy Cũng không phải là việc khó Đối với đại quân hải tộc cấp bậc như vậy Quân giới khác đều không có tác dụng lớn Phải là hàng xịn áp đáy hòm Cấp bậc thế này mới được nhưng toàn bộ là trước nhật phi chu cùng nỏ toái tinh, đầu mang ra cũng có nghĩa là đinh cảnh sân đã chuẩn bị tốt để ngọc đá cùng nát không quay đầu tiến phong xin phép ngừng tập mà hai đinh sáu ở đây mọi người nhé và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện xin chào anh em